Các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bà mộ của Búp bê của nhà văn Quế Hương mà các bạn cùng nghe. Tiếng khóa cầm lách cách Tiếng cào nhào của con sâu ông Tiếng say nổ Đó là những âm thanh cuối cùng mà ông lão đợi Ông biết chúng đã đi làm Hai con bé đã đi học Bây giờ ông và con lỡ Sẽ tự so trong ngôi nhà vắng lặng Ông chui xa khỏi cái hộp của ông Một cái buồng nham nhở Hai mặt tựa vào hông tường và bếp Một mặt che tấm ván ép Một mặt chống khoác làm cửa xa vào Ông đã quen đổi chỗ từ 20 năm nay Khi con ông trở thành chủ nhân trong ngôi nhà của cha mình Từ lầu đến trệt Từ phòng trước đến phòng sau Từ phòng rộng đến phòng hẹp Và bây giờ thì kề bên bếp Lần này thì chính ông đề nghị Bay để tao xuống nhà sau ngộ Tao hay đi tiểu đêm mà cửa thì bay khóa. Không khóa để ông đi xa, kẻ trộm đi vào à. Con ông cào nhào, còn vợ nó thì thùng thịnh. Mùa hè nằm đó khác chi hướng xó biển. Nằm đó là nằm ở nhà ngang, nối liền nhà trên với bếp. Có mái nhưng tường không che chắn kín đáo, thầm lộng. con ông che tạm cho ông cái buồng này và bảo. Thư thư con sẽ xây thành phòng Tối đến khi cánh cửa thông đã khép Cắt ông với thế giới trên nhà Ông thấy dễ chịu khi được một mình Với yên tĩnh và bóng tối Ông có thể ngắm mạng trời sao nhấp nháy Vầng trăng viên mãn tròn đầy Lúc trăng mỏi cuối trời thiêu thiêu ngủ Cả lúc bóng cây vật vã vào nhau Trong đêm mưa gió, Cũng còn dễ chịu hơn, gión xén tiểu tiện vào bô từng tí từng tí, để tiếng nước tiểu không làm con sâu thức giấc. Còn hơn nếu tiếng đằng hắng, cứ trực vọt xa khỏi họng. Ở đây, ông có thể tự do đi lại uống nước khi không ngủ được. Người già uống nhiều hơn ăn. Ông có thể uống trà trừ bữa. Nhắc trà. Ông lại nhớ chén. Cái chén sứ men lam tuấn mã ông thường dùng nay cất trong tủ buffet trên nhà. Ông có thói quen vừa uống trà, vừa ngắm cái vẻ rằn sứ tuấn vĩ của tám con ngựa ở tám tư thế khác nhau. Nét vẽ sống động bằng màu xanh đậm mà vẫn trong như ngọc bích. Men trắng xanh lơ quý phái. Trà sóng sánh vàng bốc khói. Tám con ngựa oai phong lẫm liệt. Uống trà trong chén ấy mới tuyệt làm sao? Nhưng chúng nói phải. Chén quá quý mà tay mình thì sun. Vỡ uổng lắm. Để mà còn ngắm nữa. Ông lão lại chép chép cái miệng móm mém rồi đi tìm con lỡ. Nó cũng đang kéo lê đôi chân cầm vòng, nhỏ như cây sậy, đi tìm ông. Nó ngủ trên kia, nhưng khi cả nhà đi hết, nó được thả xuống cho ông. Con và sâu ông mắc một chứng bệnh kỳ dị, bệnh sạch. Đi làm về là chúng dọn dẹp lau chùi, bóng như lau như ly. Đồ không dám dùng, ngồi không dám tựa. Con cái không được chơi làm bẩn đồ đạc bóng lộn. Chúng làm cực nhọc nhưng không thuê người giúp việc vì sợ thêm người thêm bẩn và lại đời nay biết đâu mà tin. Con lỡ toát miệng cười khi hai ông cháu sáp mặt nhau. Ông đến cõng nó, ngó nó lết mà thương. Ông ngồi trồm hỗn cho nó bá cổ. Con lỡ nằm ẹp trên lưng ông và hai ông cháu đi đến cái bàn để thức ăn sáng. Con lỡ vừa ăn vừa khóc như mọi khi. Cũng như mọi khi, nó vừa ăn vừa đút cho con búp bê chuỗi tóc gãy tay của nó. Cha mẹ nó chẳng chờ đợi nó ở ngôi nhà này. Họ đợi một đứa con trai. Mẹ nó đã quay lưng khóc khi bà đỡ chìa ra một đứa bé gái nhăn nheo đau khổ như bà cụ. Đứa con gái thứ ba lại xấu xí, lại thiếu cân, thiếu tháng, lại bị què sau trận số tê liệt khi lên hai. Đôi khi người mẹ cũng ăn năn, giá chăm chút nó như hai đứa trước, tiêm phòng đầy đủ. Thôi thì lỡ rồi. Lỡ sinh, lỡ quên. Người ta gọi nó luôn là con lỡ. Con lỡ lại bị một cái gì đó ở tuyến lệ nữa. Nước mắt cứ di dì ngay cả lúc nó cười. Trong ngôi nhà sạch bóng tươm đất này, nó và ông thật lạc điệu, xấu xí, vô dụng. Ông đọc điều đó trong những cái nhìn. Ăn xong, hai ông chóng ngồi chơi trên chiếc ghế mây dưới bóng cây. Một xà một trẻ có thể ngồi đó suốt buổi cho đến khi tiếng khóa lách cách trở lại. Còn lỡ lắng nghe ông nói, không hiểu, không khen chê. Nó chỉ ngồi nghe rồi thường bắt lấy tiếng cuối của ông làm tiếng đầu của nó. Tuổi tác có nghĩa gì khi mọi sự đều trở về? Tóc trở màu, con người lại là một đứa trẻ, yếu đuối, bất lực, sợ hãi. Ông thường kể chuyện cho nó nghe, chuyện đời xưa, đời nay, bày cho nó đếm, nó đọc. Còn nó, bày cho ông chơi bán hàng bằng đá, chơi búp bê. Sáng nay, mặt con lỡ đầy vẻ nghiêm trọng. Nó cứ nhìn chăm chăm con búp bê cũ kỹ hai đời chị quẳng lại cho nó và bảo ông. Sáng nay con búp bê sẽ đẻ con đó ông. Sao cháu biết? Nó nói mà. Thế nó nói sao? Nó nói nó đau bụng. Con nó ở chật bụng nó rồi. Ông lắc đầu. Bao giờ con bé cũng ao ước con búp bê đẻ. Mẹ nó biết đè, con mèo biết đè, thì sao con búp bê không đè được? Nó sẽ đè một con búp bê tóc vàng, má hồng và lành lặn. Đôi khi, cả một bầy búp bê nữa. Giá, mình có thể đè cho con lỡ một con như thế nhỉ? Ông lão lẩn thận nghĩ, tim mắt giả nua đậu trên con lỡ, đậu trên những chiếc lá vàng nâu nằm uể hoài trên mặt đất. Ông thấy không? Con lỡ lắc tay ông. Bụng con búp bê bự chát. Nó chứa đầy con đó. Nhưng con nó làm sao mà ra được? Thì, thì, thì cũng như bà cho ra ba cháu, mẹ cháu cho ra cháu đó. Có một bà tiên, người ta gọi là bà mụ. Thế bà mụ của búp bê đâu ạ? Cháu đấy. Thế bà mụ phải làm gì ạ? Gối lên chân ông ngủ và đợi. Cháu không ngủ đâu. Con bé lắc đầu quầy quậy Ông nhớ đến lúc con mèo mun đẻ Con bé cũng không chịu ngủ, ngồi đợi xem em bé mèo. Cháu không ngủ. Con bé lặp lại nhìn ông bướng bình. Chính lúc ấy, ông mới thấy mắt con lỡ đẹp vô cùng. Trong như nước hồ thu Ươn ướt Giống hệt mắt bà ấy Ông lão thì thầm Bà ấy nào Thì bà cháu đó Rồi ông lão nhìn đâm đâm vào khoảng trống trước mặt Dường như bà hiện ra ở đó Mãi mãi tuổi thanh xuân Với những giải nước màu đen sóng sánh Đôi mắt ống ánh nắng Má mịn căng như lụa Ông ơi Sao con búp bê lâu đà thế? Bóng bà tan biến, con lỡ nhìn ông chăm chú. Ờ, mắt ông cũng có nước như cháu à. Mặt ông lại nhăn thêm nữa. 1 2 3 10 15 nhiều quá, đếm mệt quá. Tại năm tháng đó cháu Năm tháng đi qua, để lại dấu vết. Ông đã sống quá nhiều năm tháng rồi. Ông cất năm tháng ở đó à? Thế hết chỗ thì ông cất ở đâu? Khi đó ông sẽ chết. Đừng! Cháu sẽ chơi với ai nào? Miệng con bé méo sạch. Ông đừng chết! Cháu sẽ cất dùm ông nếu ông hết chỗ. Ông đừng chết nha! Chưa chết đâu. Con búp bê gọi cháu kìa. Con bé quên ông. Nó quay qua con búp bê mất tay. Mày đau bụng hả? Mày sẽ đẻ con thôi. Đẻ một con búp bê tóc vàng. Đẹp như là công chúa. Không chuỗi tóc. Không cổ tay như mày. Con của mày sẽ đẹp dù mày. Con mày sẽ đẹp dù mày. Cháu ôi. Con lỡ nói câu hay quá Ông nhìn tróng ngạc nhiên Ông nhìn hai cẳng chân cong vòng Thân hình eo uột Mái tóc lơ thơ Và chợt nhận ra Nó không ngô nghe như hai con chị Rằng ông quá hoài phí thời gian Để hiểu bản chất là cái người ta không thể học được Ôi con lỡ của ông Từ khi bà mất đi, lòng ông nguội lạnh. Chính con bé quà quạt ốm yếu này đã hâm nóng nó lại. Ai mạc đại ư tâm tử. Một sự xót đau không gì bằng nguội lạnh con tim. Thật là đúng. Đúng là con búp bê sắt đè phải không ông? Ừ Nhưng mà lâu quá. Lâu quá. Con bé dên lên nhìn ông nôn nóng. Con mày sẽ đẹp dù mày. Con người được cứu vãn nhờ sự tái sinh. Ông không thể sợt tắt niềm tin ấy của con lỡ. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng phát dậy. Nó sẽ đẻ. Ông sẵn sàng tuyên bố. Có điều cháu phải kiên nhẫn chờ. Ông đi mời bà mộ đây. Cháu sẽ giúp ông bằng cách ngồi yên với con búp bê trên ghế đó. Mau lên ông, cháu sẽ ngồi yên mà. Con bé dối dít sụp. Ông lão tất cả đi xa cổng rồi đột nhiên khử lại, quay lui. Cả hai ông cháu tuyệt vọng nhìn cái ổ khóa cầm to tướng. Con lỡ bắt đầu thút thít. Đừng khóc, ông có cách rồi. Ông đến bên ghế cao mà con ông vẫn dùng để tỉa hoa giấy. Ông kéo nó sát bờ xào và dặn con lỡ lần cuối trước khi leo lên. Nhớ ngồi yên, đừng tụt xuống té nghe con. Nhanh nhanh nghe ông. Ông già bắt đầu trèo lên trước ghế cao. Chân ông xun xun, lắm nga lóng ngóng, nhưng lòng ông dạo sực. Thằng bé nghịch ngợm trong ông hồi sinh. Cái thằng cu đen thề không đặt chân xuống đất khi ở nhà một mình. Nó chỉ nhảy từ bàn qua ghế, từ ghế qua sườn. Ông ngồi trên bờ tường nhìn xuống đường. Bây giờ, ông phải xuống đó không có ghế. Ông xoay người, bóng tay vào gờ tường. cứ nghĩ mình đi ngược lại. Ông vừa lóng ngóng tụt xuống, vừa lầm bầm và niềm vui, lẫn sợ của thằng cu đen chèo tường trốn đi chơi, làm tim ông đập thình thịt. Thời gian không có thực, nhảy đi, cu đen, lửa thước chứ mấy. Ông lão nhảy, thằng cu đen táo tợn vỗ tay, còn ông đau quá, khủy xuống. Ông ngồi bệt xuống mặt đường, nhưng sực nhớ con lỡ. Ông đứng dậy, vịn tường, bước khập khẳng. Để đỡ đau, ông tụt xép cầm tay. Có mấy năm rồi, ông không ra đường. Phố xá bây giờ lạ quá, hoa cả mắt. Ông lại là đứa con nít sợ lạc trước dòng người và xe cộ nườm nược. Nằm yên đó... Ông sẽ về bây giờ với bà mụ và mày sẽ hết đau bụng mà. Sẽ đẻ cho tao một con búp bê tóc vàng lành lặn mà. Con lỡ thầm thì với con búp bê. Nó thấy buồn tè, nhưng nó nhớ lời âm sạn không được rời con búp bê, không tụt xuống đất. Mày cũng chịu khó thế chứ gì, như là tao buồn tè thế thôi. Con bé ôm bụng nhăn nhó Con búp bê mở to đôi mắt biếc có hàng lông mi cong vút nhìn trời. Chịu khó đi, rồi con mày sẽ đẹp dù mày mà. Con mày không trụi tóc, gãy tay như mày. Chân tao không giống mọi người. Tao không làm đẹp cho mẹ, nên mẹ không thương tao. Con bé thở dài. Hoa nắng nhảy nhót trên áo nó. Con búp bê nhắm mắt ngủ. Con bé cũng thiêu thiêu. Khi con lỡ mở mắt, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông ngồi cạnh nó, con búp bê tóc vàng má hồng lành lặn nằm bên con búp bê chùi tóc mất tay. Còn nó nằm trên vũng nước tiểu. Ôi, nó đẻ rồi. Thế bà mụ đâu? trong muốn cảm ơn bà mụ. Bà mụ đi rồi. Bà vội đi đỡ đẻ cho con búp bê khác. Sao ông không đánh thước cháu dậy? Rồi nó nhìn cái quần ướt sũng bẽn lẽn. Cháu không định tè ra quần đâu. Ông vừa cười vừa nhăn mặt. Năm ông là lạ, nửa như nó, nửa như ông. Ông lão ngồi thở, ông còn mệt và đau chân. Khó lòng tưởng tượng những gì ông làm sáng nay. Nó cũng kỳ diệu và khó nhọc như con búp bê đẻ con vậy. Con lỡ nhìn tững con búp bê tóc vàng. Nó đẹp mê hồn. Nó không như con mèo con mới đẻ Lông bếp, dính và mắt nhắm tịt. Mày thích lắm nhỉ? Bây giờ mình có ba người. Ban ngày thêm ông nữa là bốn. Tao sẽ giống mày trong chăn. Hai chị tao mà thấy thì họ lấy mày mất. Đêm đó ông lão không ngủ được. Ông khác hai cái cẳng chân đau nhức mỏi nhờ lên thành sườn. Ông đã đi bộ đến mấy con đường với cái chân đau. Chính thằng cu đen táo tợn bướng bỉnh ấy đã kéo ông đi đến cửa hàng búp bê. Ông thò tay vào ngực. Bà vẫn nằm yên trong đó, gối trên ngực ông. Chỉ khác là bước chân dung hồi trẻ của bà, lồng trong trái tim bằng ngọc, bây giờ không được đeo sợi dây chuyển vàng nữa. Nó được thay bằng một sợi dây rút từ bao xi măng. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp như mắt con lỡ nhìn ông cười có đuôi. Ông mơ màng thấy thằng cu đen kéo một đoàn tàu. Một ông lão cà nhắc Một con bé cà thọt Một bà lão muôn thùa tuổi đôi mươi Trên nhà Con lỡ ôm hai con búp bê ngủ Nó mơ nó đau bụng đẻ con Đẻ một con lỡ con lành lặn Đôi chân tròn chữ xinh đẹp Độ trong chiếc áo đầm voan trắng Con lỡ con đẹp dùm mình Mặc áo đầm dùm mình Con bé ngủ thiếp với ý tưởng đó Còn con búp bê Chụi tóc mất tay Thì không ngủ Nó thao thức nghĩ đến Bà mộ của mình